Có lẽ là xuất phát từ nguyên nhân này nên Khâu Hành mời cô luôn cố gắng hỗ trợ Lâm Dị Nhiên, đưa cô bước ra khỏi mọi hoàn cảnh khó khăn. Để bây giờ cô vẫn có thể ngồi ở trên xe anh. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ đến trường học, bắt đầu cuộc sống mới của cô. Khâu Hành đã ngã khỏi quỹ đạo của mình, không quay về được nữa. Lâm Dị Nhiên gặp anh vào thời điểm mình bất lực nhất, anh vẫn luôn hỗ trợ. Lâm Dị Nhiên đưa cô quay trở về cuộc sống vốn có của mình. Khâu Hành nói những lời này Vô hình chung đã khiến khoảng cách giữa anh và Lâm Dĩ Nhiên lại một lần nữa kéo dài ra. Lâm Dĩ Nhiên nghe ra nghĩa bóng từ trong lời nói của anh. Khâu hành đang từ chối sự tiếp cận của cô. Bọn họ đều là người đang bị treo lơ lửng trên một sợi dây thừng. Khâu hành muốn để cho Lâm Dĩ Nhiên bước qua một cuộc đời khác, mà không phải sống một cuộc sống treo mình trên dây thừng giống như anh. Khâu hành trông thì lạnh lùng. Anh khước từ sự thân mật mơ hồ giữa anh và Lâm Dĩ Nhiên, nhưng đồng thời lại dễ bị mềm lòng. Sự lạnh lùng cứng rắn và mềm mại của anh Lâm Dĩ Nhiên chấp nhận hết tất cả Họ giữ khoảng cách với nhau Trong suốt thời gian sau đó Lâm Dĩ Nhiên lại một lần nữa lễ phép Và khách sáo với anh Cô sẽ nói cảm ơn với khâu hành Cũng không hiểu biểu hiện ra sự ỉ lại Của cô đối với khâu hành Dựa theo sự phát triển như vậy Qua mấy ngày cuối cùng này Cho đến khi Lâm Dĩ Nhiên đi học Họ sẽ không còn vướng mắc gì với nhau nữa Hơn nữa Còn cách nhau càng ngày càng xa Mùa hè này cuối cùng rồi sẽ biến thành một phần ký ức, mỗi khi nhớ tới sẽ khiến Lâm Dị Nhiên cảm thấy dịu dàng và cảm kích. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể khống chế được, cảm xúc và tình cảm của con người là thứ khó có thể kiềm chế nhất. Nỗi đau khổ, sợ hãi và hỗn loạn của Lâm Dị Nhiên trong suốt mùa hè này, đối với một cô gái 19 tuổi mà nói, khoảng thời gian này sâu sắc không thể xóa nhòa. Trong những tháng ngày mà cả đời này không quên được, Khâu hành vẫn vững vàng ở đây. Giống như chiếc xe này của anh Để Lâm Dĩ Nhiên có thể trú ẩn bên trong Trộm đi một chút an toàn Khâu hành là điểm đến của tất cả Những cảm xúc tích cực của cô Bởi vì khâu hành Thậm chí sau này Lâm Dĩ Nhiên nhớ tới mấy ngày này Điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là Hoàn cảnh tựa như ác mộng của cô Mà là tự do và thoải mái Là tất cả những gì khâu hành mang lại cho cô Và khâu hành Anh lý trí bình tĩnh Bị cuộc sống dày vò đến mất hết cảm giác Dù sao thì anh vẫn còn rất trẻ Lâm dị nhiên lấy móc quần áo của Khâu Hành xếp lại để ở một bên. Lúc này trời vẫn mưa, quần áo không khô nhanh đến vậy được. Khâu Hành đã lái xe liên tục mấy tiếng. Lâm dị nhiên lấy bộ quần áo chưa giặt của Khâu Hành gói lại thành một cuộn vừa đủ đưa cho anh. Khâu Hành liếc nhìn, cầm lấy đệm ở sau lưng. Ngồi lâu lái xe dễ bị đau thắt lưng. Lâm dị nhiên lấy điện thoại của Khâu Hành đặt mua một cái đệm dựa lưng gửi đến xưởng của anh Lâm vẫn còn chưa đi lấy. Lâm dị nhiên trở lại ghế phụ nói. Anh nhớ đi lấy, lần sau phải mang theo. Khâu hành ừ một tiếng. Lâm dị nhiên vẫn có thể quay về lần cuối với anh. Đi thăm dì Phương lần nữa. Rồi sau đó khâu hành sẽ thả cô xuống ở một thành phố gần trường học. Lần này lâm dị nhiên thật sự phải xuống xe. Kỳ nghỉ của lâm dị nhiên sắp kết thúc. Giai đoạn trốn chạy này của cô cũng sắp đến đích rồi. Khâu hành hắng dọc mở miệng. Thẻ học phí của em. Lâm dị nhiên lập tức nói. Không không, không cần đâu ạ. Khâu hành bị phản ứng của cô chọc cười nói, em không cái gì cơ tôi nói gì nào Lâm dị nhiên trả lời Khâu hành, anh không cần phải cho em tiền đâu nụ cười trên mặt khâu hành còn chưa tắt anh nói với cô, tôi gửi tiền vào thẻ học phí của em trừ tiền đi học phí, phần còn lại em giữ đi Lâm dị nhiên nhíu mày hỏi hồi nào, mấy ngày trước thẻ học phí và mấy thứ khác cùng giấu ở trong xe bỏ chung một chỗ với tiền của khâu hành Lâm dị nhiên hỏi tiếp, anh gửi bao nhiêu Khâu hành nói 10.000 tệ Lâm dĩ nhiên lắc đầu Em không cần tiền của anh Trước khi đi học Chứng minh thư và thẻ ngân hàng của em tạm thời đừng dùng Khâu hành nói với cô Xuống xe đi thẳng đến trường Cố gắng đừng đi ra ngoài Bình thường đừng ở một mình Nếu muốn đi thì đi với bạn cùng phòng hoặc là bạn học của em Bình thường khâu hành nói chuyện với cô Lâm dĩ nhiên nhất định sẽ gật đầu nói dạ. Nhưng lần này cô không lên tiếng Khâu hành quay đầu lại nhìn cô Hỏi cô biết chưa Lâm Dị Nhiên mím môi nói Biết rồi Từ trước đến giờ Lâm Dị Nhiên luôn nghe lời Khâu Hành Nhưng lần này lại thể hiện rõ thái độ bướng bỉnh. Hai ngày sau Khâu Hành dừng xe ở trong xưởng để lấy hàng Lâm Dị Nhiên đi ra ngoài một lúc Buổi tối hôm đó Khâu Hành phát hiện trong xe có thêm sấp tiền mặt Khâu Hành khựng lại Nhớn mày Quay đầu nhìn Lâm Dị Nhiên Lâm Dị Nhiên quay đầu nhìn cửa sổ xe Khâu Hành chỉ thấy gò má và đường viền hàm của cô Ý gì? Khâu Hành hỏi Lâm Dị Nhiên khắp giọng nói, Em không cần tiền của anh. Khâu hành nhìn cô về mặt nghiêm túc. Tôi có nói với em là tạm thời. Đừng dùng chứng minh thư và thẻ ngân hàng chưa. Lúc này anh hơi hung dữ. Lâm Dị Yên không nhìn anh. Nhưng cũng không tranh luận. Khâu hành đang tức giận. Gò má căng chặt thành một đường viền lạnh lẽo cứng rắn. Trong xe rơi vào bầu không khí ngột ngạt. Khâu hành lái xe đi. Không hỏi cô nữa. Hai người đều im lặng. Một lát sau Lâm Dị Nhiên mới nhỏ giọng giải thích với anh. Tại vì chúng ta... Sắp đi khỏi đó rồi nên em mới dám đi lấy tiền Khâu hành không nói gì Cũng không nhìn cô Không biết có nghe thấy hay không Lâm dĩ nhiên nói tiếp Mẹ em có để lại cho em một ít Đủ để em dùng đi học Em không thể lấy số tiền này trả nợ cho ba em Em không biết ông ấy thiếu nợ bao nhiêu Em sợ lần này em trả Thì sẽ còn lần sau nữa Ông ấy mà biết mẹ em để tiền lại Thì sẽ không bỏ đi như vậy đâu Cho dù khâu hành không trả lời Lâm dĩ nhiên vẫn nhỏ giọng kiên trì giải thích với anh thậm chí ông ấy còn chưa hỏi em mà đã thẳng thừng ném em cho mấy người đòi nợ. Nếu đã thế thì em càng không thể trả nợ thay ông ấy. Trước khi mẹ Lâm Dị Nhiên đi, bà đã cẩn thận dặn dò Lâm Dị Nhiên rất nhiều, là một người mẹ thật sự không yên lòng về con gái của mình nhưng lại không còn cách nào khác. Một khi sắp chết, dù có ở lại thêm một ngày cũng sẽ rất gượng ép. Số tiền này là niềm hy vọng và an ủi nhất của mẹ lúc hấp hối. Ít nhất bà đã để lại cho cô con gái chút gì đó. Để cô có thể bình yên mà trưởng thành. Lúc đó mẹ nắm tay cô. Bảo cô dùng số tiền đó đi học cho giỏi. Nếu như muốn xuất ngoại thì chắc sẽ không đủ. Phải xin ba thêm một ít nữa. Lúc đó Lâm dị nhiên hoàn toàn không nói thêm lời. Vui mặt vào trong ngực mẹ. Khóc nhiều đến nỗi mắt đau. Em cũng không muốn xài tiền của mẹ. Sau này em muốn kiếm thêm chút tiền nữa. Rồi dùng nó mua một căn nhà nhỏ nhỏ. Đây là cách mà em có thể nghĩ đến. Số tiền kia ở lại với em lâu nhất. Khi em ở trong ngôi nhà đó Cũng giống như mẹ đang bảo vệ em vậy Lâm Dĩ nhiên cúi đầu Giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng Tay phải vô thức xoa giữa ngón cái và ngón trỏ bên tay trái Khâu hành nói tiếng ừ Anh nhìn Lâm Dĩ nhiên Cuối cùng cũng lên tiếng có lẽ là vì sợ cô khóc Nhưng Lâm Dĩ nhiên không khóc Chỉ là rất lạc lõng Trông rất cô đơn Vậy nên em có tiền rồi Em không cần tiền của anh đâu Lâm Dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn Khâu hành nói Em làm phiền anh nhiều lắm rồi Hai tháng nay em cứ đi theo anh. Thật ra cũng đã tiêu tiền của anh rồi mà. Khâu hành đánh gãy lời cô nói. Đừng nói với tôi mấy chuyện này. Nếu em còn lấy tiền của anh nữa thì em sẽ trở thành... Lâm dĩ nhiên dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trở thành người không biết xấu hổ mà cứ dựa dẫm vào anh. Khâu hành nghe thấy. Không biết xấu hổ thì lập tức nhíu mày. Vậy thì tính là gì đây nhỉ? Lâm dĩ nhiên nghiêm túc nói với Khâu hành. Anh giúp em nhiều rồi, ngoại trừ mẹ em. Em... Em như thế nào? Cô không nói tiếp nữa. Cô nhìn khâu hành mấy giây, tầm mắt mang theo nhiệt độ mềm mại. Rồi lại quay người qua, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sắp tiền vẫn để trong xe. Khâu hành không đụng vào nó, cũng không nhắc lại chuyện này với Lâm Dĩ Nhiên. Dường như khâu hành vẫn còn hơi tức giận. Lâm Dĩ Nhiên không chắc lắm. Bình thường khâu hành cũng không có biểu cảm tươi cười gì. Khiến người ta không đoán ra được có phải là anh đang khó chịu hay không. Họ vẫn không nói chuyện nhiều. Trong bầu không khí hơi nặng nề này, này, giữa hai người tồn tại chút gượng gạo và xa cách. Nếu như trong suốt quá trình mà họ ở chung với nhau lại kết thúc trong tình trạng như thế này thì thật sự rất đáng tiếc. Nhưng kỳ nghỉ, kết hợp giữa cuộc trốn chạy đầy hỗn loạn và tự do theo mây đuổi trăng, nhiệt độ mùa hè, khi thì nắng gắt, khi thì mưa rào này, nhất định sẽ không kết thúc như vậy. buồng lái xe tải cũng khá rộng rãi, nhưng so với ruộng đồng rộng lớn và phía chân trời không có điểm cuối thì nó lại rất chật trội. Nó ấm ầm chạy qua ruộng nương, chạy qua vùng hoang dã, chạy qua đường hầm xuyên núi, chạy qua bờ biển. Vào ban ngày nó mang theo đầy hàng hóa chạy tới phương xa, vào ban đêm lại bao bọc lấy giấc mộng của hai người. Nó cụ nát nhưng lại an toàn, thô kịch mà lại lãng mạn. Từng con đường cao tốc giống như mạch máu của trái đất, như tĩnh mạch của thế giới. Xe tải rong ruổi trên đường tiếp nhận mạch đập của đất trời. Nó cổ vũ dây thần kinh của con người, phá tan mọi gông cùng xiềng xích. Trời đất cho phép mình kích động Bao dung tất cả những bản chất nguyên thủy Bao gồm cả tình yêu và khát vọng Hôm nay chỗ Khâu Hành phải tới dỡ hàng Là lần đầu tiên anh tới Trước giờ chưa từng tới Khâu Hành không sợ đến chỗ lạ Ba năm trước anh mới vừa lên xe đi nhận việc Thì ở đâu cũng thấy xa lạ Lúc đầu lên xe còn có một tài xế Chỉ cho tài xế kia dẫn theo anh hai tháng Do đó vẫn là tự mình xông pha khắp nơi Chỉ cần người còn sống thì không lo đi lạc Chỉ đường trong thành phố rất chính xác Ở nông thôn có lúc sai lệch rất lớn Không có cột mốc Lúc gọi điện thoại bàn giao cũng không rõ ràng Bên này thời tiết rất xấu Bầu trời âm u giống như đang kìm nén một trận mưa lớn Tín hiệu chập chờn. Khâu hành ở vùng lân cận Lượn vài vòng vẫn không tìm được giao lộ Mà đối phương nói Khâu hành dừng xe ở ven đường Gọi điện thoại cho đối phương Đối phương giọng nói rất nặng Cũng có thể là do liên quan đến giọng địa phương Nghe rất khó chịu Khâu Hành không cãi với đối phương Mặc kệ đối phương có thái độ gì Thì giọng điệu của anh vẫn luôn bình tĩnh Không gợn sóng Thái độ không tốt cũng không xấu Sau khi cúp điện thoại Khâu Hành tiếp tục tìm đường Lâm dĩ nhiên lo lắng nhìn bầu trời đen kịp Dựa theo dự báo thời tiết Bây giờ chắc là sắp mưa rồi Áp suất trong xe cũng không cao hơn bên ngoài bao nhiêu Hai người hai ngày nay đều không nói chuyện Trong xe vẫn tràn ngập sự xa cách lạnh lẽo của trước kia, cộng thêm chút khoảng cách được cố ý tạo thành. Lâm dĩ nhiên tạo WeChat. Chuyện đầu tiên cô làm chính là tìm số điện thoại của Khâu Hành, ấn kết bạn với anh. WeChat của cô cũng giống như danh bạ của chiếc điện thoại này. Bên trong có Khâu Hành là người lê lạc đầu tiên, trước mắt cũng là người duy nhất. Ảnh đại diện của Khâu Hành là nhân vật trong phim hoạt hình Giấc mơ sân cỏ. Thế này thật sự là khác xa với Khâu Hành. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Khâu hành vừa mới bắt đầu dùng WeChat. Chắc là hồi cấp 3, anh lại là cậu bé thích bóng đá từ nhỏ. Tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời. Đợi đến khi ảnh đại diện này không còn phù hợp với anh, Khâu hành cũng không để ý tới ảnh đại diện gì đó nữa. Tên WeChat của anh là Khâu hành. Lâm Dĩ Nhiên vẫn cố ý cài đặt biệt danh cho anh. Trên khung nhập dừng lại một hồi. Cuối cùng chỉ nghiêm túc, cẩn thận gõ Khâu hành. Trời mưa rồi. Lâm dĩ nhiên nhìn hạt mưa rơi trên cửa sổ Nói với Khâu Hành Khâu Hành đáp ừ Trước khi trời mưa Khâu Hành phải dỡ hàng xong rồi mới rời đi Đường đất bên này Mưa mất mấy ngày Vốn đã rất lầy lội rồi Nếu mưa lại rơi nữa Rất có thể sẽ không đi được Bây giờ mặt đường loang lổ Xe ô tô không thể đi Xe tải chở hàng miễn cưỡng đi được Có một cái hố rất to Lót ít đá vụn lớn nhỏ Cũng đã bị xe ép làm văng ra Dọc đường đi lái xe rất khó khăn Lâm Dĩ Nhiên đập đầu vào cửa kính tận mấy lần, cuối cùng tìm được sưởng gỗ, cách vị trí dẫn đường hơn 20km. Trên xe chất đầy một xe gỗ ván lạng, trở về đây để làm thành tấm gỗ, dùng để lót sàn nhà. Ông chủ nhà máy không muốn đội mưa dỡ hàng, công nhân đội mưa dỡ hàng thì phải trả thêm tiền. Ông chủ muốn chờ hết mưa rồi dỡ hàng, nhưng dự báo thời tiết nói trận mưa này phải đến nửa đêm mới có thể tạnh được, không hành cũng không muốn đợi. Ông chủ dùng tiếng địa phương với tốc độ nhanh để nói vài câu gì đó. Khâu hành vẫn bày ra cái dáng vẻ thờ ơ cứng đầu ấy. Cuối cùng ông chủ không quan tâm khâu hành nữa, đi tới dưới lều tránh mưa. Ông chủ và công nhân đều không có ở đây, không ai dỡ hàng, phải đợi mưa tạnh mới bắt đầu. Địa thế bên này thấp, một khi đã tích nước thì khâu hành và Lâm Dị Nhiên hôm nay sẽ không thể ra khỏi đây. Mưa càng lúc càng lớn, khâu hành ngồi trên xe mất mấy phút, đột nhiên đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Lòng lâm dĩ nhiên cả kinh, thấy không hành thuận theo một bên xe, dơ tay cởi từng cái móc, đi một vòng quanh bên xe, giật hết dây thường xuống. Không hành nhảy lên phía sau xe, dẫm vào rào chắn, leo lên nóc xe, bắt đầu cuộn tấm bạt đậy hàng lại. Trong ngoài đậy kín hai tấm bạt đậy hàng, cũng là bởi vì gỗ ván, lạng, sợ mưa, tấm văn gỗ đều phải trải qua quá trình hong khô, đó là vật liệu khô. Bị ngấm nước vào sẽ dễ bị mốc không dùng được từ phía bắc chở qua một xe cỗ váng lạn hai trăm mấy nghìn tệ bị ống mưa như thế ông chủ bắt đầu nhảy dựng ông ta mặc áo mưa qua đây đứng dưới xe gọi khâu hành bảo anh lái đến dưới lều nói cậu lùi xe vào đây bây giờ dỡ bây giờ dỡ ngay ông chủ đang dùng tiếng địa phương mắng người khâu hành không quan tâm ông ta cuốn tấm bạt đậy hàng vào và dây thừng xẹp xong khâu hành từ trên xe nhảy xuống lùi xe vào ông chủ gọi công nhân tới hùng hùng hổ hổ liên tục nói gì đó khâu hành ngồi trong xe như không nghe thấy Từng bó gỗ ván lạ, được rỡ rất nhanh, chuyển lên kệ. Hai tiếng là có thể tháo dỡ xong. Tuy rằng Lâm Dĩ Nhiên không thể hoàn toàn nghe rõ, nhưng cô biết ông chủ đang mắng khâu hành. Hơn nữa còn mắng bằng từ ngữ bẩn thỉu. Khâu hành không quan tâm, Lâm Dĩ Nhiên xem ra cũng rất bực, sụ mặt xuống. Khâu hành đã thay đồ khác, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Anh ngồi chỉnh ghế ngả ra sau một khoảng lớn so với Lâm Dĩ Nhiên. Ngồi lên dựng lưng ghế ở phía sau nhìn cô mà không biết. Khâu hành thấy Lâm Dị Nhiên trừng mắt nhìn ông chủ kia, giữa hai đầu lông mày nhíu lại, trong cơn tức giận đôi mắt sáng hơn bình thường một chút. Khâu hành lặng lặng mà nhìn cô một lúc, cây đó bắt đầu quay đi, nhắm mắt lại như đang ngủ. Khâu hành khỏi cần phải tính tiền với ông chủ bên này, bó cuối cùng trên xe được dỡ xuống. Khâu hành một phút cũng không đợi, lái xe đi một mạch, thậm chí rào chắn, dùng sau và cửa cũng không đóng. Mưa đã lớn hơn, đi càng chậm thì càng không có khả năng ra khỏi đây được. Rõ ràng vẫn là buổi chiều Nhưng sắc trời lại giống như là buổi tối. Có những con đường đã bắt đầu ngập nước. Xe của Khâu Hành chỉ có thể lách qua tránh hố trên đường đất. Xe trống dễ lái hơn lúc xe chất đầy hàng. Bớt nặng xe hẳn. Lúc lọt vào một cái hố ổ voi, thân xe hơi trao đảo. Lâm Dĩ Nhiên hô khẽ, cẩn thận. Khâu Hành nhiều lần lùi xe lại hai lần mới ra khỏi cái hố này. Bánh xe trượt trong vũng bùn. Khâu Hành nói câu. Cứ mưa thế này thì chúng ta thật sự không đi được nữa. Lâm Dĩ Nhiên nói Đợi mưa tạnh thì lâu lắm. Có tạnh cũng không đi được." Lâm dị Nhiên nhìn anh, Khâu Hành vẫn có lòng dạ thành thơ mà nói đùa, "Đợi đến khi bùn khô đi." Nhưng mà Khâu Hành mới vừa nói xong, lời này còn chưa được mấy phút thì bị rơi vào một cái hố tròn ẩn mình bên đường, bánh xe nặng nề lún xuống. Khâu Hành lùi mấy lần, xe không tiến lên được, bánh xe vẫn chuyển động tại chỗ, chỉ có bùn vang ra. Khâu Hành đi xuống nhìn, Lâm dị Nhiên cũng đi theo. Bùn đã chôn nửa bánh xe, nếu như Phía trước không có xe kéo Bất luận như thế nào cũng không thể đi ra được Hai người đều bị mưa xối ướt một nửa Lâm dị nhiên hỏi Chúng ta có cái gì lót được không Khâu hành khom lưng nhìn cái hồ đó Nói vô dụng thôi Chăn được không anh Anh lùi về sau một chút Lấy chăn lót ở bánh xe trước Có thể chống trơn trượt không Lâm dị nhiên hỏi Khâu hành nói không thể Lâm dị nhiên hoàn toàn không để ý Mưa tạt vào người Khom lưng đứng đò với khâu hành Khâu hành nói Lên xe đi tôi thử lại Lâm Dị Nhiên không lên xe, lùi về phía sau nhìn, thấy Khâu Hành lùi xe rồi lại tiến lên, mỗi lần như thế chỉ thiếu một chút nữa là thành công. Nếu có một thứ gì đó cứng cáp lót ở phía trước là có thể qua được. Khâu Hành, Lâm Dị Nhiên ngẩng đầu gọi anh, hướng vừa nãy, hộp phương hướng chỉ, anh cứ chạy thử đi, em đi tìm tảng đá, vừa nãy em thấy có. Đừng đi, Khâu Hành không cho cô đi, lên xe. Lâm Dị Nhiên quay đầu đi, Khâu Hành bình tĩnh gọi tên cô. Chờ đến khi mặt không hành tối sầm tắt máy thì lâm dĩ nhiên đã chạy xa rồi. Mưa càng lúc càng lớn. Con đường hiện tại của bọn họ dốc hơi nghiêng. Càng đi về phía trước sẽ càng cao. Dòng nước chảy về phía sau. Làng này trước đó đã bị ngập nước. Về sau thì mặt đường mới được nâng cao thêm một chút. lâm dĩ nhiên không biết đã chạy đi đâu. Không hành đi đến giao lộ. Nhìn hai bên đều không nhìn thấy cô. Dòng nước màu vàng đen cuốn theo bùn cát mà chảy qua. Nếu như dựa theo tốc độ mưa chút thế này bọn họ Sẽ không chỉ đơn giản là về trễ Đó là một nơi từng bị ngập Tuy rằng xe tải cao Nhưng ở đây với cơn mưa này đến nửa đêm Nước bốn phía đều chảy tới Vậy thì khó mà nói Khâu Hành nhất định phải lái xe đi Càng sớm càng tốt Anh trèo lên xe Nhanh chóng cuộn tấm bạt đậy hàng thành bó Ném xuống đất Lâm dị nhiên vẫn không thấy bóng dáng. Điện thoại di động đều để trên xe Cô không mang theo gì cả Khâu Hành lùi xe lại nhảy xuống đem tấm bạt. Đậy hàng lót ở bánh xe trước, bây giờ anh phải lái xe đi trước, bất luận thế nào cũng không thể để nó tiếp tục bị kẹt ở đây. Tuy mưa lớn nhưng không đến nỗi ở đây trong mấy phút thì sẽ xảy ra chuyện. Lâm dị nhiên lại rất thông minh, đoạn đường ngắn như vậy, cô không thể xảy ra nguy hiểm gì được. Sau khi khâu hành ném tấm bạt qua, anh định lên xe tìm cái gì đó lót cùng. Nhưng lúc anh khom lưng, rồi lại ngừng vài giây, không tiếp tục nữa mà là đứng thẳng lên xoay người đi lúc Khâu Hành xoay người Lâm Dĩ Nhiên ôm hai thằng đá to cố sức đi tới trên người cô đều bị dính bẩn ướt đẫm hai cánh tay nhỏ gầy không biết làm sao bê hai tảng đá này lên Đàm miệng cưỡng dùng cổ tay và cánh tay chống đỡ không cho nó rơi xuống Khâu Hành đi tới không nói một lời ôm tảng đá từ trên tay cô xoay người lại ném tới bánh xe trước đá nện xuống đất phát ra hai tiếng tùng tùng lên xe Khâu Hành quay lưng lại nói với Lâm Dĩ Nhiên giọng anh chưa bao giờ nặng nề như vậy lạnh lùng ném về phía Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên hơi nghiêng đầu, muốn nhìn mặt Khâu Hành một chút. Khâu Hành không quay đầu lại, Lâm Dĩ Nhiên không thấy rõ anh, vì thế im lặng lên xe. Khâu Hành lái xe ra, xuống thu dọn tấm bạt ném ra phía sau, lúc lên xe nói với Lâm Dĩ Nhiên ra phía sau ngồi. Lâm Dĩ Nhiên vô cùng nghe lời lập tức dịch người đi vào, không quan tâm cả người ướt nhèm, thay đồ. Khâu Hành nói thêm, Lâm Dĩ Nhiên mặc quần áo ướt đẫm, nhìn từ cửa sổ bị mưa làm mờ, rồi lại nhìn Khâu Hành. Lâm dĩ nhiên treo hai bộ đồ ở chính giữa, chặn hai chiếc giường nhỏ ở dưới. Tất cả tiếng thay đồ sột soạt mờ ám như vậy. Thế nhưng giờ phút này trong thùng xe hoàn toàn không có một chút bầu không khí mập mờ ướt át nào cả. Khâu hành im lặng, chỉ lo lái xe. Lâm dĩ nhiên nhanh chóng thay đồ, nhẹ giọng nói, em xong rồi. Mưa, ảo ạt vẫn tiếp tục kéo dài, nện trên nóc xe. Cần gạt nước đong đưa qua lại bằng tốc độ nhanh nhất, khiến người ta thấp thỏm nóng này mà không yên lòng. Lái xe trên đường sắp này 20 phút, cuối cùng Khâu Hành cũng lái ra khỏi đường làng nhỏ, lái lên đường nhựa. Đường làng chật hẹp miễn cưỡng chứa được hai làn đường xe chạy, hai bên đường bị cây cối che kín dày đặc, thân cây và cành lá che khuất bầu trời, một con đường nhỏ không mấy thẳng tắp, nhẹ nhàng hướng về phía trước. Trong thời tiết này không có một bóng người. Khâu Hành dừng xe tắt máy, ánh sáng trong xe ảm đạm, thời giờ bên ngoài dường như đã bị nước mưa nhấn chìm, nhưng vào thời khắc này Lâm dị nhiên lại càng cảm thấy vô cùng chân thật tựa như một tầng hầm nho nhỏ trong ngày cuồng phong như ngôi nhà gỗ đốt lò than trong ngày tuyết lớn thế giới bên ngoài có dung chuyển nguy hiểm đến mấy thì càng thể hiện rõ cô đang cảm thấy thoải mái và an toàn trong không gian nhỏ này không được hoàn mỹ nhất chính là hơi thở nặng nề khâu hành Lâm dị nhiên nhìn anh quần áo khâu hành đều bị ướt sũng cánh tay và tay đều có vết bẩn Lâm dị nhiên lấy khăn của khâu hành ra chạm vào cánh tay anh Khâu hành không lấy Khi anh đột nhiên cúi người qua Lâm dĩ nhiên cũng không trốn ra phía sau Có thể là cô không kịp phản ứng Cũng có thể là hơi kinh ngạc Cô chỉ mở to hai mắt mơ mịt nhìn khâu hành Khâu hành không khách cô quá gần Có một bàn tay trống lên chân cô Lâm dĩ nhiên bị anh vây trong không gian chật hẹp này Cô có thể cảm nhận được độ ẩm ướt trên người khâu hành Cũng mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh Về mặt khâu hành cực kỳ hung dữ Là cảm xúc trực tiếp hiếm thấy trên khuôn mặt Lười biểu hiện khỉ nộ này của anh Ánh mắt anh rất đen Trừng mắt nhìn Lâm Dĩ Nhiên Em, não em bị úng nước à Lâm Dĩ Nhiên không biết là vì lạnh Hay là bị khâu hành giữ quá Hai cánh tay cô hơi run lên Em không biết nước chảy về hướng đó sao Khâu hành nhíu mày Tôi không cho em đi mà em còn chạy cái gì Lâm Dĩ Nhiên dịu dàng trả lời Không chảy nhanh đến thế được Cô thấy khâu hành lại thay đổi vẻ mặt Thành thật đáp thêm câu Em không nghĩ nhiều vậy Em sợ lát nữa sẽ không đi được Không đi được thì không đi được, em lo gì chứ? Khâu hành tiếp lời hỏi cô. Lâm dị nhiên nhìn anh, về mặt vẫn ôn hòa, đáp lại nói. Em không lo, em tưởng anh lo. Khâu hành giữ dằn chặn cô ở đây. Lâm dị nhiên không sợ, cũng không né tránh, còn nhìn thẳng vào mắt khâu hành. Tóc cô vẫn ướt, trên mặt dính hơi nước ẩm ướt, áo quần trên người lại mềm mạn mà khô ráo. Chỗ cổ áo còn có thể nhìn thấy dấu vết bị khâu hành ngộ thương trước đó, hiện lên màu xanh. Khâu hành nhìn thấy hai cánh tay cô đều đã bị chảy Là vừa rồi bê đá bị cạ trúng Cánh tay run không phải vì lạnh Cũng không phải sợ khâu hành Chỉ là bê đồ nặng quá nên giờ vẫn chưa lấy lại được sức lực Lâm dĩ nhiên lại ỉ vào khâu hành Cảm kích khâu hành Cho nên tầm mắt khi cô nhìn khâu hành đều rất dịu dàng Trong khoảng cách gần như vậy Dung nạp khâu hành vào trong đôi mắt dịu dàng của cô Tôi lo thì sao ư Khâu hành nhìn cô chằm chằm hỏi Lâm dĩ nhiên lắc đầu nói Không muốn thấy anh lo ánh mắt cô từ đôi mắt và lông mày của Khâu Hành quét đến môi anh, khẽ nhớn mi, nhìn thẳng vào anh một lần nữa. Có một giọt nước từ trên tóc Khâu Hành rơi xuống. Lâm Dị Nhân giơ tay lên, động tác tự nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi. Khi cô bị Khâu Hành đột nhiên nghi cổ ôm vào lòng, sống mũi thẳng tắp cổ Lâm Dị Nhân đập vào xương quai xanh cứng rắn của anh. Đây là lần đầu tiên họ ôm nhau. Khâu Hành khá thô lỗ, Lâm Dị Nhân đau đến mức len lén hít vào. Khi đó. Lâm dị nhiên ở trong lòng khâu hành, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh. Cô được một người đàn ông ôm như vậy, tim đập rất nhanh, hơi thở nhẹ nhàng, nhưng linh hồn lại không hề rung chuyển, an ổn đặt ở trốn về. Sau cái ôm ngắn ngủi chỉ có vài giây này, cho dù trong xe vẫn không nói lời nào, nhưng bầu không khí đã không còn giống như lúc trước. Lâm dị nhiên ngồi ghế phụ, chân trần dẫm lên ghế, ôm đầu gối nhìn ra ngoài, xuyên qua đám mưa nặng hạt dưới tầng mây kia. Mưa lớn, có lẽ sẽ dịu đi. Cơn mưa làm cho tất cả mọi thứ bên ngoài như một lớp màn tre, khiến nó trở nên mờ mịt. Lâm dĩ nhiên vẫn không quay lại, tựa đầu trên đầu gối, đưa gáy về phía khâu hành. Khâu hành nhìn cô mà cô cũng không nhúc nhích. Khâu hành lái xe đến một thành phố khác, nói chuyện điện thoại với ông chủ hàng xong, hẹn sáng mai qua đó chở hàng. Lần này chở hàng xong sẽ lái thẳng về nhà, vì phải mất khoảng hai ngày ở trên đường. Cúp điện thoại, khâu hành hỏi cô có đói không? Lâm dĩ nhiên nghe anh hỏi, cũng không xoay lại. Vẫn duy trì tư thế quay lưng lại với khâu hành trả lời. Đói. Giọng khâu hành mang theo ý cười anh nói. Được. Lâm dị nhiên giống như bị bắt nạt, nằm cuộn tròn ở đó. Nhưng cứ nằm như vậy mãi thì cũng không hay lắm. Qua một chút nữa khâu hành hỏi cô. Em đang giận hay là thấy tôi phiền? Lâm dị nhiên lập tức nói. Sao cũng không phải. Không muốn nhìn mặt tôi à? Khâu hành lại hỏi tiếp. Không phải. Giọng lâm dị nhiên không lớn, ngồi dậy nhìn khâu hành. Một cái rồi nằm sấp trở lại, thật thà nói. Bây giờ nhìn anh em thấy mắc cỡ lắm. Lúc này Lâm dị nhiên không quay đầu. Bằng không thì cô sẽ phát hiện trên mặt khâu hành vẫn còn mang theo ý cười. Không giống anh lúc bình thường, là thật sự ôn hòa, ánh mắt lại còn mềm mại. Khâu hành cười, không nói chuyện với cô nữa. Lâm dị nhiên nói thêm câu, chút xíu nữa là em ổn thôi em mà. Vậy em nhanh lên, khâu hành nói, sắp ăn cơm rồi. Đối với chuyện này Lâm dị nhiên phản ứng hơi chậm. Lúc đó thì thấy không có gì, còn vô cùng bình tĩnh, sau đó thì mới thấy xấu hổ. Dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái điềm tĩnh hướng nội thôi mà. Khâu hành dừng ở bãi đậu xe tải, bảo Lâm Dĩ nhiên mang theo đồ đầy đủ, nói buổi tối không về xe. Lâm Dĩ nhiên dọn dẹp xong rồi đi theo anh. Lấy mấy đồ cần thiết, trên xe bỏ hết vào ba lô. Thật ra thì cô vẫn thiếu tự nhiên, ánh mắt không nhìn thẳng vào khâu hành, nhưng vẫn cố gắng biểu hiện mình đang rất bình thường. Khâu hành nhìn thấy vết chảy trên cánh tay cô nói Tối nay khử trùng Lâm dị nhiên gật đầu Dạ Cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi theo khâu hành Bất luận khâu hành muốn dẫn cô đi đâu Cô chưa bao giờ hỏi Ăn cơm xong khâu hành dẫn cô đi tới nhà nghỉ Cách bãi đậu xe không xa Hai người cần phải đi tắm Ban ngày dầm mưa cả người đã bẩn lắm rồi Đặc biệt là khâu hành Cánh tay và vết bẩn trên tay đến giờ vẫn chưa rửa Đây không phải là lần đầu tiên Lâm dị nhiên và khâu hành ở nhà nghỉ Trước đó những lúc xe trống cũng đã từng ở rồi Nhưng số lần không nhiều lắm Họ giống như một cặp đôi thông thường Đi tới quẩy lễ tân nhà nghỉ Chị gái lễ tân lịch sự hỏi Một phòng giường lớn sao ạ? Hai phòng, khâu hành nói Lâm Dĩ nhiên nghe anh nói thì lập tức gương mắt nhìn anh Khâu hành đứng đối diện cô Lâm Dĩ nhiên lắc đầu với anh, nhỏ giọng nói Một phòng đi anh Khâu hành cười, nói lại với chị gái lễ tân Một phòng tiêu chuẩn đi Trong hai tháng này, Lâm Dĩ nhiên vẫn ở cùng khâu hành Lúc ở trên xe thì không cần phải nói, nhưng một khi ra ngoài thì cô lại thấy sợ. Hơn những lần trước, ban đêm ở bên cửa sổ nhìn thấy người, về sau cô lại càng không dám ở một mình. Khâu Hành thấy cô hôm nay cứ ngượng ngùng như thế nên mới nói đặt hai phòng, nhưng Lâm Dĩ Nhiên lại không muốn. Ừ thì cũng không ngượng lắm nhỉ. Lúc lấy thẻ phòng, Khâu Hành đưa Lâm Dĩ Nhiên cầm nói, em đi lên trước đi, tôi đi gọi điện thoại. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, lễ tân khách xáo hỏi, cần cho anh thêm một thẻ phòng không ạ? Không cần. Khâu hành nói với Lâm Dị Nhiên. Chút nữa em mở cửa cho tôi. Dạ. Lâm Dị Nhiên nói xong mang ba lô lên tầng. Trong phòng rất sạch sẽ, Lâm Dị Nhiên đặt ba lô ở trên ghế, cầm quần áo đi tắm trước. Cô biết trước khi cô tắm xong, khâu hành sẽ không trở về. Cho dù trở về cô không mở cửa thì anh cũng không vào được. Khi Lâm Dị Nhiên mới lên xe khâu hành, anh từng cố ý dặn dò cô, bảo cô thấy có gì bất tiện thì tự mình giải quyết. Anh không rảnh quan tâm cô. Nhưng thực ra hai tháng này Không có lúc nào khiến Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy bất tiện Ví dụ như hiện tại Cửa phòng tắm khách sạn là kiểu phân nửa kính mở Không thấy rõ lắm Nhưng bên trong có người tắm thì ở ngoài Cũng có thể nhìn thấy bóng người và đường nét hình dáng Cho dù Lâm Dĩ Nhiên và Khâu Hành Không có giới hạn nam nữ Thì cũng không thích hợp Cho nên nếu như Khâu Hành ở trong phòng Thì Lâm Dĩ Nhiên sẽ không tắm Hoặc là tắm mà không thấy thoải mái Vừa mới bắt đầu Lâm Dĩ Nhiên không để ý Thời gian lâu dài mới phát hiện Mỗi khi đến thời khắc khó xử tương tự Trùng hợp là khâu hành đều không có ở đây. Tiếng gõ cửa vang lên lúc Lâm Dĩ Nhiên đã tắm xong, tóc cũng đã sấy khô được một nửa. Tóc cô vừa dài vừa dày. Mỗi lần gội cũng không thể sấy khô hết hoàn toàn, chỉ có thể xóa ra như thế. Tắm xong thay một bộ đồ mặc quần áo sạch sẽ, tóc tai dối bời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ khoan khoái. Trông cả người có cảm giác thoải mái như khi ở nhà. Khâu hành đang cầm thứ đồ gì đó, nhét vào tay cô nói, em tự thoa đi. Lâm dị nhiên cúi đầu nhìn, là một túi tăm bông iốt khử trùng. Chỗ bị chảy trên cánh tay chỉ hơi ửng đỏ, chủ yếu là bởi vì cô trắng, bằng không sẽ không hiện lên rõ ràng như vậy. Khâu hành nói, sau này đừng làm mấy chuyện không đâu nữa. Lâm dị nhiên ỉu xìu, em biết rồi. Mưa rào cả đêm, đèn hành lang mở, những đèn khác trong phòng đều tắt. Đây là một đêm ngon rất hiếm thấy của khâu hành. Anh tắm xong đi ngủ, Lâm dị nhiên nằm trên giường, Là nghe hơi thở vững vàng của khâu hành Cô vô thức đi theo tiết tấu hô hấp của anh Khi thì lên cao Khi thì xuống thấp Lâm dị nhiên nhớ đến vẻ mặt hơi dữ của khâu hành lúc ban ngày Anh ở cách đó Không xa mà nhìn cô Cả lúc sống mũi bị đập vào xương quay xanh của khâu hành Lúc anh ôm cô Khi đó cô đã nghe thấy mùi Dầu máy trên người khâu hành Trong căn phòng yên tĩnh Cô thuận theo tần suất này Lặng lẽ mang hơi thở của họ hòa quyện vào nhau Tiểu khâu Cậu tìm người đi. Lần này Khâu Hành về nhà đúng lúc xe của Tiểu Toàn và anh Huy cũng quay về. Xe đều động ở trong xưởng của Lão Lâm. Anh Huy và Khâu Hành đứng trong bóng mát. Anh Huy cho Khâu Hành điếu thuốc, nói với anh mình không muốn làm nữa. Anh hút đi. Khâu Hành xua tay không nhận, hỏi anh Huy, sao vậy? Không sao, không phải là vấn đề của cậu, Tiểu Khâu. Anh Huy cũng ngại, châm thuốc hút một hơi, nói với Khâu Hành. Chị dâu cậu nói với anh nhiều lần rồi Mà anh cũng có suy nghĩ giống vậy Con trai lên cấp 3 Anh muốn ở bên nó Không muốn chạy đường dài nữa Khâu hành nghe xong cũng không khuyên nhiều gật đầu nói Được, anh giúp em thêm một thời gian ngắn nữa nhé Để em tìm người À, được được Anh Huy là người trung thực Chỉ là ăn nói vụng về Đầu óc cũng không quá linh hoạt Chiếc xe kia anh Huy lái nhiều hơn tiểu toàn Khâu hành biết rõ Dịp Tết năm ngoái còn cho anh ấy thêm 2.000 tệ. Anh Huy biết khâu hành không bạc đãi mình. Những người tài xế đường dài khác mỗi tháng kiếm được 6.000 nhiều nhất là 6.500 nhưng khâu hành thì cho bọn họ đến 8.000. Ấy là còn chưa nói đến mấy lần anh còn lén cho anh ấy thêm tiền. Anh ấy cũng biết khâu hành rất khó khăn. Chuyện nhà khâu hành tài xế xe tải ở địa phương đều biết. Khâu hành tự mình lái chiếc xe kia kiếm tiền toàn chở hàng có giá trị. Thuê hai tài xế chạy chiếc xe này Trừ chi vi phí thì cũng không kiếm được nhiều. Sở dĩ Khâu Hành vẫn quan tâm nuôi chiếc xe này là vì muốn giữ lại chủ hàng. Khâu Hành tự chạy không nổi, nhưng tài nguyên tốt thì không thể bỏ lại. Chỉ là đành nuôi thêm một chiếc xe để bảo vệ tuyến hàng hóa của mình. Những mối làm ăn đáng giá này là công việc của ba Khâu Hành trước đây. Sau khi ba anh có chuyện, anh đã liên lạc với từng người một ôm trở về. Tiểu Khâu à? Anh lại nhảy vài câu với cậu. Cậu đừng chê anh lắm mồm. Anh Huy nhích lại gần khâu hành, tay kẹp thuốc, không hút tiếp. Hai chiếc xe này của cậu đều là hàng cổ, chiếc xe kia của cậu thì vẫn ổn. Cậu tự lái nên tự điều chỉnh được, không làm hỏng xe. Còn chiếc này của bọn anh, cứ hai ba ngày lại phải sửa như thế, cậu cũng phải bận tâm nhiều. Khâu hành gật đầu, tỏ ra mình đã nghe. Tiểu toàn thế nào thì anh không nói nhiều. Không phải là đồ của mình, thì mình cũng không thể để tâm đến. Về sau nếu như không tìm được tài xế thì cậu cũng càng phải bận tâm hơn. Chỉ bằng cậu bán bớt một chiếc xe đi Bảo tiểu toàn đi theo xe cậu Cậu cũng có thêm một cánh tay hỗ trợ Làm gì có ai chạy đường dài mãi Mà không biết mệt như cậu chứ Anh Huy sợ mình nói nhiều làm người ta phiền Cười hiền nói Anh nói cậu nghe chút thôi Cậu suy nghĩ lại xem sao Khâu Hành cũng cười nói Ừ em biết rồi anh Huy Khâu Hành nói chuyện với anh Huy xong liền đi đến chỗ Lão lâm Đĩa ly hợp thay rồi Đường ống dầu cũng sạch Làm cho cậu rồi Động cơ, cầu giữa, cầu sau Cái nào nên sửa Thì lần này sửa một trận cho ra trò đi kẻo lần tới lại đi hỏng giữa đường Lão Lâm nói với anh Sửa đi, Khâu Hành nói Lão Tôn đang muốn bán chiếc xe kia Xe mới 7 năm thôi, không sửa gì nhiều Lần trước anh hỏi ông ta Ông ta nói bán 150.000 nghìn Giá vẫn còn thương lượng được Hay là cậu hỏi ông ta thử đi Đổi xe của ông ta mà chạy Lão Lâm nói Khâu Hành trả lời Em không có tiền Anh cho cậu mượn, từ từ có tiền trả lại anh. Xe này của cậu vẫn bán được khoảng chừng 40.000, bù thêm chẳng bao nhiêu nữa. Lão Lâm đưa cho Khâu Hành một chai nước. Nếu cậu cứ sửa như thế này, cậu không giàu nhưng anh giàu đấy. Sửa trước đi, em không muốn mắc nợ nữa. Vừa nghĩ tới nợ nần là em nhức đầu rồi. Khâu Hành cười tự diễu. Bây giờ nợ ai thêm một xu thôi, em cũng thấy khó chịu. Nói gì đến nợ thêm mấy chục nghìn nữa. Nợ anh thì không tính là nợ. Nếu không thì cậu cho anh tí tiền lời đi, dựa theo khoản vay ngân hàng trả cho anh. Lão Lâm đùa với anh nói, cậu nợ anh nhiều một chút để anh có ăn nhiều tiền lời. Ngân hàng em cũng không nợ, cứ nợ tới nợ lui, cả đời này em trả không hết nổi. Khâu hành từ chối. Buổi tối Lão Lâm giữ khâu hành lại ăn cơm. Bà Lâm làm rất nhiều món ngon, Lâm dĩ nhiên đứng bên cạnh hỗ trợ. Đây là lần cuối Lâm dĩ nhiên trở về, lần này đi rồi thì phải vào học. Không biết khi nào mới trở về Bà Lâm và cô đã quen thuộc hơn Bà cũng biết chuyện nhà cô hỏi cô Bà không liên lạc gì với con sao Lâm dĩ nhiên khẽ lắc đầu Không có ạ Bà Lâm nhỏ giọng lầm bầm Chưa từng thấy người ba nào như vậy Lâm sưởng mới quen cô bạn gái mới Đưa về sưởng Bạn gái tóc màu hồng nhạt Nhuộm mấy lọn màu xám Mặc áo ba lỗ và quần đùi Trên cánh tay có hình xăm còn đính khuyên môi Lâm sưởng thấy khâu hành trở lại Quay đầu nhìn khắp nơi Thấy Lâm Dị Nhiên đang ở với mẹ Thường xuyên liếc nhìn Bạn gái nhai kẹo cao su Thổi ra một cái bong bóng nhỏ nói Đằng kia có gái đẹp kìa Không đẹp bằng em Lâm Sưởng nói Nhìn nhạt quá Đương nhiên bạn gái cũng không thích nghe anh ta khen xã giao nói Anh mù rồi Lúc ăn cơm Lâm Dị Nhiên ngồi bên trái khâu hành Bên phải là bạn gái Lâm Sưởng Cô gái tóc hồng hỏi cô Cô bao nhiêu tuổi Lâm Dị Nhiên trả lời Tôi 19 Tôi cũng 19 này Lâm dị nhiên không biết nói gì với đối phương Cô không có đề tài Hơn nữa cô vốn là người nhạt nhẽo Từ trước đến giờ cô đều rất yên tĩnh Mẹ cô còn tự trách về việc này Cảm thấy cô như vậy là liên quan đến chuyện không có ba Lâm dị nhiên nói với bà Cô không cảm thấy mình bất hạnh Cô không hướng ngoại Cũng không phải là bởi vì tự ti Đối phương đột nhiên chạm vào cánh tay cô Lúc đó Lâm dị nhiên đang nghe khâu hành nói chuyện Bị người ta chạm vào đột ngột Cái muỗng đang cầm trong tay rơi xuống đất Xin lỗi nhé Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi Cô gái tóc hồng nói Không sao Lâm Dĩ Nhiên cúi người nhặt Khâu hành ngay tính động Tĩnh thì quét mắt qua nhìn Lâm Dĩ Nhiên đang lấy giấy lau Khâu hành đang nói chuyện với lão Lâm Tiện tay lấy cây muỗng anh chưa dùng tới Bỏ vào chén của Lâm Dĩ Nhiên Anh nhà cô mơ lem quá nhỉ Cô tóc hồng nói Ý của cô ta là ám chỉ khâu hành là bạn trai của Lâm Dĩ Nhiên Cả mùa hè này ai cũng xem được họ là một cặp Lâm Dĩ Nhiên cũng không giải thích Lúc cô ta nói lời này Là khi Lâm Sưởng đang gấp một miếng sườn cho cô ta. Lâm Dĩ nhiên không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Niềm cười nói, anh... Cái người Lâm Sưởng thực sự khiến người ta không nói ra được anh nhà cô. Lâm Dĩ nhiên khựng lại một chút rồi nói tiếp. Người của cô cũng tốt lắm. Anh ta á. Tóc hồng liếc mắt nhìn Lâm Sưởng, xì một tiếng. Trên mặt cô ta lộ rõ vẻ khinh bỉ. Lâm Dĩ nhiên hỏi, không phải là hai người đang yêu nhau sao? Tóc hồng sát đến, nói bên tai Lâm Dĩ nhiên. Tôi thua cược quen đối phó với mấy ngày thôi. Lâm Dĩ nhiên kinh ngạc nhìn cô ta, cô ta cười nói, người đẹp ơi, đừng nhìn tôi kiểu đó, ai mà chịu cho nổi. Tuy rằng Lâm Dĩ nhiên không nói gì, nhưng vẻ mặt của cô cũng đủ rõ ràng rồi. Cô ta hỏi cô, học giỏi lắm phải không? Vừa nhìn là biết học sinh giỏi rồi. Không chờ Lâm Dĩ nhiên đáp, cô ta nói tiếp, thời đại nào rồi, dăm ba chuyện yêu đương có gì quan trọng đâu. Cô ta cất cao giọng nói câu này, mọi người trên bàn đều nhìn cô ta, ngay cả khâu hành cũng nhìn sang. Khỉu tay Lâm dĩ nhiên khẽ chạm vào cô ta Ý bảo cô ta nói nhỏ thôi Bên này là hai cô nói chuyện Bên kia Lão Lâm và Khâu Hành uống chút rượu Uống không nhiều lắm Khâu Hành vẫn không đồng ý Lắc đầu nói cứ tạm thế này đi Cậu cứng đầu cứng cổ phải không Lão Lâm nói với anh Lão Lâm thật sự muốn giúp Khâu Hành Tuy rằng Khâu Hành gọi Lão Lâm là anh Nhưng ông lại xem Khâu Hành như cháu trai của mình Thấy Khâu Hành khó khăn như vậy Ông không đành lòng Khâu Hành biết Lão Lâm thật lòng muốn cho anh mượn tiền Cũng nói một câu từ đáy lòng. Anh, em trả nợ đến mức buồn nôn rồi. Em muốn trả nhanh cho xong. Thế thì em mới có thấy có hy vọng. Đáng đời cậu. Lậu Lâm mắng anh một câu nói. Ai bắt cậu trả? Lúc đó anh không cho cậu trả rồi mà phải không? Đưa hết tiền trong nhà là quá đủ rồi. Ba cậu chết thì số tiền nợ coi như xóa bỏ. Khâu hành không phản bác chỉ cười. Cậu bán nhà máy. Bán mấy chiếc xe của ba cậu. Lấy tiền chia đầu này đầu nọ. Có thể chả được bao nhiêu thì trả, đến mức độ nào đó thôi chứ, thế mà cậu còn trả tiếp. Lão Lâm nói đến phát bực, mắng anh, cậu đúng là đồ ngốc. Khâu Hành hiền lành, ngồi nghe mắng, không cãi lại. Nếu ba cậu còn sống, cậu đồng ý giúp ông ấy trả nợ cũng được. Ba cậu cũng mất rồi, không có chuyện đem tất cả mọi chuyện chút xuống đầu cậu. Lão Lâm uống rượu nói rất hăng. Lúc này Khâu Hành mới mở miệng, nhã nhặn đáp một câu. Ba em còn sống, em sẽ không quan tâm. Lão Lâm nói. Người mất rồi cậu mới báo hiếu hả? Khâu hành dựa lưng vào ghế nói Nếu ông ấy còn sống thì phải nhận hình phạt của mình Đó là thứ mà ông ấy phải trả Ông ấy phải tự gánh lấy hậu quả Lâm dĩ nhiên quay đầu nhìn khâu hành Về mặt khâu hành vẫn nhản nhạt Anh nói Nhưng ông ấy không còn nữa Em phải trả thay ông ấy Mấy mạng người mà ông ấy nợ Em phải giúp ông ấy bồi thường Mạng người em đã không đền nổi rồi Thì tiền một xu cũng không thể thiếu Em không thể để ông ấy đi làm một con ma mang đầy nợ nần được. Tối hôm đó lần đầu tiên Lâm dị nhiên biết được chú Khâu chết như thế nào. Dây dẫn điện nhà máy vi phạm quy định về xây dựng. Kiểm tra phòng cháy chữa cháy không đạt tiêu chuẩn. Chú Khâu coi đó là chuyện nhỏ mà bỏ qua. Lúc mạch điện bốc cháy, trong kho hàng có tổng cộng mười mấy người. Bốn người chết, tám người bị thương nặng, năm người bị thương nhẹ. Chú Khâu là một trong bốn người chết. Trận hỏa hoạn này năm đó lên tin tức. Các cuộc kiểm tra phòng cháy chữa cháy trên toàn tỉnh được chấn chỉnh lại. Khi đó Lâm Dĩ Nhiên mới lên lớp 10. Không xem tivi cũng không có điện thoại di động. Cô có nghe nói đến vụ cháy lần này. Chỉ là cô không biết đó lại là nhà máy ghi của chú khâu. Chính quyền phái tổ điều tra đến điều tra vụ án. Cuối cùng tiền bồi thường cũng là do tổ điều tra ra hạn định. Có nhà không hài lòng. Với mức bồi thường này, họ yêu cầu phải bồi thường nhiều hơn. Khâu hành chấp nhận hết tất cả. Bao nhiêu tiền cũng không đủ bồi thường mạng người. Khâu hành chấp nhận. Đền. Tiền, nhà, xe, nhà máy, công ty, toàn bộ đều bồi thường. Khâu Hành chỉ để lại hai chiếc xe cũ, rách nát và căn nhà cũ không có sổ đỏ. Dì Phương không chấp nhận được hiện thực, không chịu nổi đả kích, không đợi mọi chuyện giải quyết xong thì đã ngã bệnh. Bắt đầu từ đây, Khâu Hành tự mình gánh vác tài sản đã bị phân tán và khoản nợ chưa trả xong. Thì giấy phép lái xe tải, một mình lái xe trên đường không biết ngày đêm. Bà em không phải cố ý. Khâu Hành uống hết rượu còn lại trong ly Lão Lâm lại rót cho anh Khâu Hành nói Ông ấy không phải là người ăn quỵt. Nếu ông ấy còn sống Và thật sự bị phán quyết Cái gì cần phải bồi thường Ông ấy tuyệt đối sẽ chấp nhận hết tất cả Lão Lâm không phủ nhận nói Ba cậu là người coi trọng mấy chuyện này Cho nên dù thế nào đi nữa Em cũng phải giúp ông ấy trả Nếu không thì mấy lời ông ấy Nổ về em coi như bỏ Khâu Hành cười Ông ấy nổ hơn 10 năm rồi Nổ con trai của mấy ấy có tương lai Cậu đúng là có tương lai mà. Lão Lâm liếc nhìn đứa con trai ẩm ương ngồi đối diện mình. Xuất phát từ nội tâm mà khen ngợi Khâu Hành. Ba năm trả hơn bảy trăm nghìn tệ. Cậu có bao nhiêu tuổi đâu chứ? Đều do ba em để lại. Đó là vốn ban đầu của ông ấy. Khâu Hành nói. Lâm dĩ nhiên nghe thấy trong lòng cô rất khó chịu. Không muốn khóc. Chẳng qua là cảm thấy rất lạnh lẽo. Vận mệnh rất biết trêu đùa con người. Nó để cho một người thuận lợi mà trưởng thành. Rồi sau đó lại... Không có một điểm báo trước nào trong một đêm lấy đi hết tất cả của anh lật ngược toàn bộ cuộc sống của anh. Chú Khâu chết rồi. di Phương bị bệnh. Khâu Hành chỉ còn lại duy nhất một khoản tiền phải bồi thường gần 900.000 tệ chưa trả xong. Anh nhà cô. Tóc hồng dưới gầm bàn dựng thẳng ngón tay cái nói với Lâm Dĩ Nhiên. Anh nhà cô cử lắm. Lâm Dĩ Nhiên không muốn nói chuyện. Đối phương nói tiếp Chúng ta kết bạn WeChat đi. Đợi đến khi nào hai người chia tay cô giới thiệu anh ấy cho tôi. Để tôi với ảnh đi hẹn hò. Lâm dị nhân mím môi. Cuối cùng vẫn không kết bạn WeChat với cô ta. Khâu hành không uống nhiều. Anh không thích uống rượu. Sau đó lão Lâm lại uống rượu trắng. Ông ấy uống nhiều hơn khâu hành. Lâm dị nhiên giúp họ dọn dẹp bàn rồi mới kéo khâu hành về nhà. Cô không gọi xe. Chậm chậm bước đi trên đường. Xe ở ngoại thành không nhiều. Con đường trong khu phố cũ. Dây điện lộn xộn Lộ ra bên ngoài. Hệt như dáng vẻ mà khi Lâm dị nhiên còn bé. Hai người sóng vai đi tới, đèn đường kéo dài cái bóng của họ. Đi tới ngọn đèn đường kế tiếp, cái bóng phía dưới sẽ rút ngắn lại, sau đó dần dần kéo dài ra. Khâu Hành, Lâm dị Nhiên gọi anh. Ừ. Lâm dị Nhiên hỏi thăm giò, anh còn nợ bao nhiêu nữa? Làm gì? Khâu Hành hỏi, muốn trả giúp tôi à? Lâm dị Nhiên rẻ dặt nhìn anh hỏi, được không? Có thể là bởi vì uống rượu. Hôm nay Khâu Hành rất thích nói chuyện. Anh dơ tay xoa đầu cô nói. Không được, tiền của em thì em giữ cho kỹ vào Để còn mua nhà cho mình nữa Bây giờ lấy trả cho người ta trước Chờ anh có tiền rồi anh trả lại cho em Thế không phải là giống nhau sao? Lâm dĩ nhiên chỉ không muốn nhìn thấy anh cực khổ như vậy Theo anh 2 tháng cô biết câu hành sống như thế nào ở trên đường Người ta mới nói vài câu thì em đã muốn trả nợ thay người ta Dễ lừa vậy à? Tay khâu hành vẫn còn đặt trên đầu cô Mang theo chút cường độ mà ấn xuống Em bị thằng ất ơ này lừa rồi Lâm Dĩ Nhiên cao mày nói Anh không phải là người khác Thế tôi là ai nào Khâu Hành thuận miệng nói Tôi là hàng xóm mà 10 năm rồi em chưa từng gặp Anh là Khâu Hành Lâm Dĩ Nhiên lập tức nói Ai cũng không được Khâu Hành nói, khâu hành nói khâu hành Không được đưa tiền của em cho bất cứ ai Tôi cũng không muốn mắc nợ ai nữa Chuyện này không thể lấy ra để thương lượng với Khâu Hành Anh cố ý nhấn mạnh Lâm Dĩ Nhiên và người khác không có gì khác biệt Đều là người mà ngay cả một xu anh cũng không muốn nhận từ họ Khâu hành có chỗ rất mâu thuẫn. Anh đối xử tốt với Lâm Dĩ Nhiên, thân với lão Lâm, nhưng lại ngăn cách mọi người ở bên ngoài thế giới của mình. Anh không muốn dung nạp bất kỳ ai, cũng không muốn chấp nhận ai tiếp cận mình. Tựa như lần trước, khi khâu hành bảo Lâm Dĩ Nhiên phải giữ cho cuộc đời của mình đi theo con đường cũ, không được ngã xuống. Mỗi khi Lâm Dĩ Nhiên cảm thấy mối quan hệ của mình với anh đã đủ thân thiết, thì giây phút kế tiếp khâu hành sẽ kéo dài nó ra. Để Lâm Dĩ Nhiên nhìn thấy lớp kính thủy tinh bao phủ thế giới bên ngoài của khâu hành. Như thể cho dù bất cứ nơi nào, bất cứ ai ở trước mặt thì anh cũng có thể thoát ra mà không chút lưu luyến nào. Lâm Dĩ Nhiên chầm mặt đi bên cạnh khâu hành. Con đường hơn 2km, hai người không cần phải đi quá lâu. Rẽ qua một giao lộ nữa sẽ đến nhà. Khâu hành chợt nói. Đến trường, đừng nói chuyện trong nhà em, bao gồm cả bạn cùng phòng của em. Lâm Dĩ Nhiên nhỏ giọng đáp. Em biết rồi. Yêu đường cũng được, nhưng đừng để người ta lừa. Khâu hành nói. Lâm dị nhiên dừng bước ngước mắt nhìn anh. Khâu hành không thấy ánh mắt của cô nói tiếp. Đừng có ai nói cái gì em cũng tin. Lâm dị nhiên nhấc chân đuổi theo anh, không trả lời, quay mặt nhìn sang một bên. Sắp phải xa cách, khâu hành bắt đầu dặn dò Lâm dị nhiên. Lần này anh nói nhiều hơn lần trước. Lúc anh nói Lâm dị nhiên chỉ ừ một tiếng, không thường đáp lại quán thịt nướng ven đường có người đang uống rượu, Lâm Dĩ Nhân cúi đầu nghe không Hành nói chuyện, không rảnh nhìn người uống rượu ven đường. Đến lúc đi tới gần, có người đột nhiên đưa tay kéo Lâm Dĩ Nhân lại, động tác quá mức đột ngột, tay Lâm Dĩ Nhân bị kéo xuống, cô kêu lên một tiếng ngã vào người đang ngồi. "Ngã vào anh rồi em ơi." Người kia ôm lấy Lâm Dĩ Nhân, cúi đầu nhìn cô nói, người này đầy mùi rượu, Lâm Dĩ Nhân lập tức đứng dậy, tim còn đập chưa khôi phục lại bình thường, đột nhiên nét mặt xa sầm trong một giây kế tiếp, cô nhận ra người này Chí là một trong những người chặn trước cửa nhà cô. Khâu Hành đưa tay cho cô. Gã đàn ông kia vẫn chưa buông tay Lâm Dĩ Nhiên ra. Bàn tay to đầy mỡ của gã siết chặt cổ tay gầy gò của cô. Cô một phát túm được Khâu Hành. Trong nháy mắt bắt được tay cô. Khâu Hành kéo mạnh Lâm Dĩ Nhiên vào lòng mình. Tay ôm eo cô. Buông ra, Khâu Hành nói. Khâu Hành vừa nói vừa cầm một chai bia lên. Bàn đối phương có bốn người. Ánh mắt Khâu Hành không hề sợ hãi. Chỉ nhìn trầm chầm, chầm gã đầu chọc túm lấy lâm dị nhiên mày nói buông thì buông à đối phương không chỉ không tha mà còn khiêu khích xoa cánh tay lâm dị nhiên lâm dị nhiên bị gã xoa đến mức buồn nôn một tay khác níu chặt tới quần áo khâu hành mắt khép chặt cô hoảng sợ gọi khâu hành khâu hành động viên vỗ lưng cô sau đó buông cô ra đầu chọc cầm lấy cổ tay lâm dị nhiên nâng lên muốn hôn không đợi môi gã sắp đến gần khâu hành cầm chai rượu nhắm thẳng mặt gã mà đập xuống chai rượu này khiến cho đối phương buông tay lâm dị nhiên ra Cũng làm cho tình cảnh trong tích tắc Loạn hết cả lên Mấy người khác đứng dậy Khâu hành đẩy Lâm Dĩ Nhân ra ra hiệu cô chạy đi Khâu hành đá bàn của bọn họ Bốn người này đều uống say rồi Bên cạnh bàn là mấy kết chai không Đám người đó đứng không vững nữa Nhưng khắp người lộ ra sự thô bạo dữ dằn Trong quán có mấy người chạy đến hóng chuyện Bà chủ rít gào lên bảo bọn họ đừng đánh Xung quanh loạn lên Nhưng lần này Lâm Dĩ Nhân lại không thấy sợ Không những không sợ còn nghiêm mặt kéo cái ghế ở bên cạnh qua. Bàn tay cô nhấc cái ghế lên ném vào đám người đang uống rượu kia, thân thể gầy yếu dùng hết sức ném thật cao. Tiếng thét chói tai liên tục kéo dài của bà chủ vang lên. Lâm Dĩ Nhiên không biết sức lực từ đâu mà ra, chỉ lo đánh người. Ai đi về phía Khâu Hành thì cô sẽ ném ghế vào kẻ đó. Không biết qua bao lâu, Khâu Hành vươn tay về phía cô, Lâm Dĩ Nhiên quàng cái ghế đi, nắm chặt tay Khâu Hành. Khâu Hành kéo cô chạy đi. Bọn họ nhanh chân bỏ chạy, phía sau có hai người đang đuổi theo. Lâm Dĩ Nhân không quay đầu lại nhìn, chỉ chạy theo khâu hành về phía trước. Không khí tràn vào lá phổi khiến lồng ngực căng ra đau nhói. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nhưng lại có một loại vui sướng nhẹ nhõm phá tan mọi thứ. Dốc hết sức lực để hô hấp và chạy trốn. Mỗi một tế bào được thả lỏng và dòng máu tuôn trào trong cơ thể mạnh mẽ va vào nhau, từng hồi tim đập chạm đến tận xương tủy. Họ chạy xuyên qua khe hở của gió, xuyên qua ánh đèn đường, mãi cho đến tận khi Khâu Hành kéo cô vào một con hẻm tối mù, Lâm Dĩ Nhiên vẫn còn thở dữ dội. Khâu Hành cũng thở hổn hển, nhét Lâm Dĩ Nhiên vào giữa anh và vách tường, đầu óc trống rỗng, huyết thái dương đập thình thịch. Ở trong bóng tối, đôi mắt Lâm Dĩ Nhiên chợt lóe sáng, không đợi Khâu Hành phản ứng lại, Lâm Dĩ Nhiên giơ tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh. Khoảnh khắc Lâm Dĩ Nhiên nhào đến, Khâu Hành còn tưởng là cô sợ hãi muốn ôm anh. Anh giơ tay lên đáp xuống eo cô, làm một tư thế chuẩn bị an ủi nhưng khi môi lâm dị nhiên dán lên môi anh khâu hành kinh ngạc mở to mắt nhìn cô môi lâm dị nhiên mềm mại ấm áp hơi thở run rẩy ánh mắt vừa lóe sáng ban nãy đã nhắm chặt lại cánh tay vòng lên cổ khâu hành khâu hành hơi lùi lại ngẩng đầu kéo dài khoảng cách sau trận chạy nhanh vừa rồi hơi thở vẫn chưa ổn định cánh tay còn đặt trên bên cạnh của lâm dị nhiên anh nhìn lâm dị nhiên thở hồn hển hỏi cô em làm gì đấy tay lâm dị nhiên vẫn căng ra cánh tay dùng sức cầm ghế vẫn còn tê dần Cô không trả lời, chỉ chăm chú nhìn khâu hành. Khâu hành hỏi, bị dọa sợ rồi à? Anh vỗ lưng cô, rồi đưa tay muốn kéo canh tay cô xuống. Nhưng mà ngón tay anh vừa đụng tới bàn tay của Lâm Dị Nhiên. Lâm Dị Nhiên lại nhón chân lên, hôn anh lại một lần nữa. Lần này Lâm Dị Nhiên dùng hết sức lực của mình, hôn khâu hành như thể quyết đánh một trận đến cùng với anh. Một học sinh giỏi ngoan ngoãn như cô, ngay cả phim ảnh về tình yêu cũng ít khi xem. Cô hôn không được, bài bản lắm nhỉ? Đây là chuyện vượt quá giới hạn nhất. Mà một cô gái tuân theo nề nếp Làm ra trong cuộc đời này Ở hẻm nhỏ tối tăm Chủ động hôn một người đàn ông Hơi thở của cô gập ghềnh trúc chắc Sắp khóc đến nơi rồi Đôi mắt khâu hành tối sầm Nhìn lút qua mặt Lâm Dị Nhiên Trong thời gian khâu hành không trả lời Lâm Dị Nhiên không thể làm gì khác Chỉ có thể bất lực cố chấp ôm khâu hành Cô không biết trong mấy giây này Trong đầu khâu hành lóe lên rất nhiều ý nghĩ Những thứ cần khâu hành Phải làm tê liệt chính mình Mới có thể gánh vác hiện tại trong quá khứ, những thứ trong quá khứ mà anh buông bỏ và tương lai tạm thời không có hy vọng, chỉ trong vài giây này, chúng nó tựa như một vụ nổ lan rộng ra, chạy dọc theo dây thần kinh trong đại não của Khâu Hành. Môi lầm Dị Nhân nhẹ nhàng dán vào môi anh, bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu mềm. Cô cố gắng hết sức cẩn thận, từng ly từng tí một chạm vào, chạm vào. Chạm vào lời khẩn cầu chưa nói thành lời. Cô rơi nước mắt là khi Khâu Hành đột nhiên ghì chặt cổ cô cắn môi cô, Khâu Hành rất mạnh bạo, anh thật sự hung hăng cũng chẳng dịu dàng. Nụ hôn của anh mãnh liệt mạnh mẽ, đánh chiếm thành trì, Lâm Dĩ Nhiên bị anh ra mở trong lồng ngực, bị bao bọc bởi hơi thở độc nhất chỉ thuộc về Khâu Hành. So với lúc nãy Lâm Dĩ Nhiên chỉ dán môi mình lên môi Khâu Hành thì đây mới thực sự là hôn. Nó tràn ngập tính xâm lược không thể chống lại. Trước khi Lâm Dĩ Nhiên mất đi hô hấp, Khâu Hành buông cô ra. Lâm Dĩ Nhiên dựa lưng vào tường, cố gắng lấy hơi. Muốn như vậy ư? Giọng khâu hành vừa trầm vừa khàn Nhìn cô hỏi Lâm dị nhiên không nói lên lời Trong mắt mang theo ánh nước Ánh mắt khâu hành xoáy sâu vào cô một lúc Cuối cùng lùi một bước kéo dãn không gian ra Anh đưa tay vào tóc Lâm dị nhiên Rồi lại hạ xuống Mạnh tay bóp má cô Xoan nắn mắt cô Làm cái đầu nhỏ của cô phải lắc lư qua lại Đêm trước khi chia tay Nó nhất định sẽ không bình thản trôi qua như thường lệ Nó là giai đoạn kết thúc của mùa hè Thế nên nhất định phải ghi lại dấu ấn mạnh mẽ cho một mùa hè hỗn loạn và tùy ý này. Buổi tối đó giữ bọn họ có quá nhiều kích thích, chật đường dây, rượu, đánh nhau, chạy trốn, hôn môi. Chúng nó khiến cho thần kinh giao động và phấn khích, khiến khắc chế trở nên cản rỡ, khiến quy củ, mong muốn được phóng túng. Muốn liều lĩnh vứt bỏ tất cả tạp niệm, vứt bỏ cuộc sống tạm bỡ khổ sở, muốn để mồ hôi nhỏ vào không khí. Muốn giữ chặt thứ duy nhất trong tay, nhảy vào biển rộng. Sau cửa khách sạn, căn phòng tối om không bật đèn. Trước mắt Lâm Dĩ Nhiên chỉ có khâu hành mà cô không nhìn rõ. Từ cái hôn môi qua đi, Lâm Dĩ Nhiên không nói chuyện nữa. Cô chỉ im lặng nắm tay khâu hành, rảo bước nhanh trên đường, đi tới nơi này. Khâu hành không chạm vào cô, chỉ ở trong bóng tối trầm rộng hỏi cô, em muốn gì? Lâm Dĩ Nhiên biết mình đang run dậy, hô hấp của cô loạn đến mức sắp nói chuyện không rõ ràng. Cô biết khâu hành đang nhìn mình chầm chằm Lâm dị nhiên hít sâu một hơi, cắn mạnh môi dưới, nhắm mắt lại, vứt bỏ chính mình của 19 năm trước trong phút chốc. Muốn anh. Cô mở mắt ra nói với khâu hành. Và rồi họ nhảy xuống biển. Ánh trăng chiếu rọi khắp mặt nước, đối diện với bờ biển ở phía xa, làn sóng mãnh liệt, nuốt chừng con người xuống tận đáy biển. Khâu hành không phải là người dịu dàng, anh sẽ không nói lời nhỏ nhẹ dỗ dành, cũng không nói lời tâm tình. Mặt Lâm Dĩ Nhiên trắng bạch đau đớn, nhưng toàn bộ quá trình cô vẫn không khóc, chỉ luôn ôm lấy Khâu Hành. Khâu Hành thường xuyên hung hăng hôn cô, nhưng cũng sẽ hôn lên đôi mắt cô. Từ đầu đến cuối, Lâm Dĩ Nhiên đều nằm trong lòng anh, từ biệt bản thân mình của trước kia, từ đêm nay bắt đầu cuộc sống mới. Sau khi gió yên sóng lặng, Lâm Dĩ Nhiên rơi nước mắt. Khâu Hành vẫn luôn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc bị dính trên khuôn mặt, ướt đẫm mồ hôi của cô để lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Khâu hành cúi xuống lặng lẽ hôn lên trán cô Lại lướt trên sống mũi Rồi lướt xuống môi cô Nước mắt làm lâm dị nhiên từ khóe mắt trượt xuống Lòng bàn tay khâu hành nâng mặt cô lên Ngón tay cái Thấm khóe mắt cô Thấp giọng hỏi Khóc cái gì Đôi mắt lâm dị nhiên ẩm ướt chăm chú nhìn khâu hành Ánh mắt cô rất đỏ Dù chứa đầy nước mắt cũng đẹp đẽ vô cùng Khâu hành Giọng lâm dị nhiên hơi khàn khẽ gọi anh Ừ Khâu Hành lại cúi đầu hôn cô Lâm Dĩ nhiên ôm Khâu Hành Anh đừng buông em ra, có được không? Khâu Hành không trả lời, chỉ nói Em phải đi học Nước mắt Lâm Dĩ nhiên lại rơi xuống hỏi Vậy anh đến thăm em được không? Nếu như có lúc anh ở gần đó Chúng ta cứ như thế này nhé Động tác Khâu Hành dừng lại hỏi cô Thế này là thế nào? Như bây giờ Sắc môi Lâm Dĩ nhiên nhợt nhạt Nhắm mắt nói Khâu Hành ngẩng đầu lên nhìn cô Vài giây sau hỏi Ý em là gì? Em không muốn ở một mình." Lâm Dĩ Nhiên khản giọng trả lời, Khâu Hành im lặng, không nói gì, chỉ nhìn cô chầm chằm, ánh mắt vô cùng u ám, làm Lâm Dĩ Nhiên thấy hơi sợ. "Anh ở bên em một khoảng thời gian, đợi em, đợi đến khi em sắp tốt nghiệp, được không anh?" Khâu Hành vẫn nhìn cô. Trong phòng rơi vào hoàn cảnh trầm mặc, nghẹt thở, chỉ còn sót lại tiếng hít thở của nhau. Sau đó Khâu Hành bình tĩnh hỏi cô, "Tôi ở bên em, giúp em đi học." con em thì ngủ với tôi, ý em là thế này ư. Một chữ nào đó khiến mi mắt Lâm Dị nhân run lên, một lát sau mới gật đầu. Ở bên bao lâu? Bốn năm. Ba năm. Khâu Hành hỏi. Lâm Dị Nhiên mỏi mắt đáp. Ba năm. Sau đó thì sao? Lâm Dị Nhiên rơi nấp mắt, cô nói. Sau đó sẽ kết thúc. Khâu Hành lại khôi phục vẻ mặt không biểu cảm của mình gật đầu nói. Được. Khâu Hành đứng dậy bỏ đi. Mới vừa rồi ở trên giường vẫn còn ướt át, nóng bỏng. Giờ đây chỉ còn lại một mình Lâm Dĩ Nhiên. Không khí lạnh lẽo tràn vào, cuốn đi hết mọi chuyện yêu thương và lãng mạn. Mặt trăng lành lạnh cao quý treo trên bầu trời cao, bình thản nhìn ngắm nhân gian. Vào buổi tối của một mùa hè bình thường lại phi thường này, Lâm Dĩ Nhiên dùng chính sự ngây thơ của mình đổi lấy thời gian 3 năm tiếp theo. "A, Dĩ Nhiên, cậu nhanh lên chút coi." Lý Thiên Đoá đứng dưới hành lang cầu thang, gấp lên độ dậm chân ngẩng đầu nhìn lên tầng gọi với Không kịp thật đấy À hôm nay là môn của ông Tiết hung thân đó Đến đây đến đây Lâm dị nhiên ôm sách chạy đến Tóc dài theo động tác xuống cầu thang của cô Mà nhảy nhót theo Vừa mới ngủ chưa dậy nên không trang điểm Khuôn mặt trắng trong thuần khiết Tuần trước có người nghỉ học Ông ấy đã nổi cáo rồi Tuần này nhất định sẽ bị tóm đấy Hai chúng ta đến trễ chính là đâm đầu vào họng súng rồi còn gì nữa Lý thiên đoá kéo tay Lâm dị nhiên vọt tới trước Vóc dáng Cô nhỏ bé, đình đầu búi tóc của tỏi. Đi nhanh còn kịp, Lâm Dĩ Nhiên nói. Hôm qua trong ký túc xá có một cô bạn, tổ chức sinh nhật. Mấy cô gái ở bên ngoài chơi đến nửa đêm, không về ký túc xá. Đến sáng thì vội vàng dậy sớm. Lúc tan học, Lâm Dĩ Nhiên và Lý Thiên Đoá ăn tạm bánh mì sandwich, rồi quay về ngủ trưa. Kiểu hoạt động như vậy, Lâm Dĩ Nhiên rất ít khi tham gia. Cô không thích ra ngoài chơi cho lắm. Lần này nếu như không phải, bởi vì bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật, Ba cô bạn cùng phòng lại nhất quyết không cho cô về thì còn lâu cô mới qua đêm ở bên ngoài mà không về ký túc xá. Nói theo lời của bạn cùng phòng thì là người nhà Lâm Dị Nhiên dạy dỗ cô quá nghiêm khắc chú với gì quản lý cô đủ kiểu. Đến mức khiến cô thành một bà cụ non bảo thủ. Buổi trưa ngủ quên Lâm Dị Nhiên vừa mở mắt đã vội vàng gọi Lý Thiên Đóa dậy. Các cô phải chạy qua nửa sân trường trong vòng 5 phút còn phải lên tầng 4 hai người từ ký túc xá vọt ra ngoài Dọc theo đường đi không để ý hình tượng mà chạy như điên Ơ kìa Nữ thần mà cũng đến muộn à tiếng xe máy nổ vang ở phía sau Có người hỏi cô Hai người quay đầu lại nhìn Là đàn anh cùng trường Có quen biết với Lâm Dị Nhiên Trong dịp hoạt động lần trước Sau khi gặp nhau trên đường Thường hay hỏi thăm bắt chuyện Lâm Dị Nhiên cười với anh ta vẫy tay Lên xe không Anh đưa hai người qua đó Đối phương nói Không đợi Lâm Dị Nhiên từ chối Lý Thiên Đoá nói Không được đâu anh đẹp trai Cảm ơn, tạm biệt. Nói xong bèn kéo Lâm Dĩ Nhiên tiếp tục chạy. Lâm Dĩ Nhiên ở trường văn học là người có tiếng. vào buổi tối hôm kết thúc kỳ huấn luyện quân sự năm nhất. Có một nam sinh năm ba của trường thể dục tỏ tình với cô trên sân tập. Lúc đó có rất nhiều người trên sân ồn nào vây xem. Lâm Dĩ Nhiên lúng túng không có cách nào đáp lại. Chắp tay trước ngực liên tục nói cảm ơn và xin lỗi. Nam sinh đối diện cũng là hot boy có tiếng. Ở đây có không ít người đợi xem trò cười. Tiếng vang ồn ảo đến nỗi cách sân luyện tập rất xa cũng nghe thấy. Thời điểm như thế này vốn là dùng cách đối phó tạm thời, đợi khi nào trở về rồi mới, nói câu không muốn hẹn hò. Đỡ, phải xảy ra kết cục không vui, khiến cho cả hai người đều cảm thấy khó xử Nhưng lâm dĩ nhiên lại không nhận bỏ hoa đó, chỉ chân thành mà nhìn đối phương liên tục nói xin lỗi. Cũng may người nam sinh đó thầy cô thật sự không muốn tiếp nhận mình, ánh mắt ánh náy vô cùng chân thành. Thế là anh ta cũng không kiên trì nữa. Lắc đầu với cô, mỉm cười nói Không sao, người nên nói xin lỗi là anh Nói rồi cầm bó hoa trong tay đưa cho bạn cùng phòng Đang ở bên cạnh của Lâm Dĩ Nhiên Quay đầu lại nói với người xung quanh Cảm ơn đã cổ vũ, thất bại rồi, giải tán thôi Ngay lúc đó bạn cùng phòng của cô là Lý Thiên Đoá Chưa từng thấy hoa nào đẹp đến thế Quấy rất thích, ôm lấy bó hoa nhảy nhót cực vui vẻ Sau sự việc lần này Lâm nhất nhiên bị lôi lên con Sét Sơn Với tư cách là hoa khôi của trường. Thêm vào mấy lần thi thành tích đều đứng đầu trường. Đến bây giờ địa vị hoa khôi trường, văn học cũng chưa từng bị dao động. Trên con session, năm thì mười họa lại có người tỏ tình với cô. Có người đặc danh tỏ tình rất chân thành. Cũng có người dùng danh tính thật tuyên bố cố tình gây ồn ào. Nhưng bởi vì lần kiên định từ chối lời tỏ tình vào năm nhất ấy. Sau đó cũng không còn ai phô trương tỏ tình với cô nữa. Thậm chí, người thật lòng muốn tỏ tình với cô cũng rất ít. Mọi người biết tuy rằng trông cô rất dịu dàng là thế, nhưng thật sự rất khó theo đuổi, hẹn đi ăn cũng rất khó. Lúc hai cô chạy vào phòng học, thầy giáo vừa mới lấy số điểm danh ra. Hai người đi vào từ cửa sau, rồi ngồi xuống một bên, thở mạnh đến mức, trước mắt tối sầm. Mình muốn nôn quá, Lý Thiên Đoá thở hồn hển nói với Lâm Dĩ Nhiên. Vậy lần sau em tới sớm hơn 5 phút đi, đừng nôn trong lớp tôi. Người đàn ông trung niên đứng trên lớp lớn tiếng tiếp lời tiếng cười khì khì trong phòng học vang lên. bàn học xung quanh quay đầu lại nhìn hai cô. dạ dạ thầy, lần sau em sẽ là người đến đầu tiên. lý thiên đoá vội vàng nói. lâm dị nhiên đá vào chân cô, ý bảo cô bớt nói để cho bớt xấu hổ. lý thiên đoá lè lưỡi, làm mặt quỷ, ý là mình sắp ngỏm đến nơi rồi. điểm danh xong chuẩn bị vào học. lâm dị nhiên sờ túi quần, liếc nhìn lý thiên đoá. gì vậy? lý thiên đoá hiểu ra hỏi. tìm điện thoại á? lâm dị nhiên nhỏ giọng nói. Mình không mang theo túi sách Mình biết lúc cậu đi ra mình đã thấy rồi Nhưng mình không nói cho cậu biết Lý Thiên Đóa cười hì hì hai tiếng Mình sợ cậu quay lại Lấy thì chúng ta không kịp Vậy cậu cho mình mượn Lâm Dị nhiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Thôi đi Lý Thiên Đoá đưa điện thoại tới Đây này cậu dùng đi Không sao không cần đâu Lâm Dị nhiên nhớ mình vẫn chưa gửi tin nhắn, Nhưng vừa nghĩ lại thì cô có gửi hay không Cũng không quan trọng đến thế Tiết học 2 tiếng Lý Thiên Đoá ở bên cạnh ngủ nửa tiết Lâm dĩ Yên nghe rất chăm chú Ghi lại đầy đủ hai trang giấy Xế chiều hôm đó còn có một môn Học bắt buộc khác của trường Lúc tan học, mấy người bạn cùng phòng đi thẳng Tới căng tin ăn cơm Đến khi đến ký túc xá thì đã 6 giờ tối Mình đi tắm trước, mệt quá Bạn cùng phòng hân nhiễm Cởi áo khoác, chuẩn bị tẩy trang Tắm rửa rồi đi ngủ Ok, Lý Thiên Đoá nói Ơ, ngủ sớm thế Buồn ngủ quá, hận nhiêm trả lời Tối hôm qua mình có ngủ được đâu Lâm dĩ nhiên trở về Việc đầu tiên mà cô làm là lấy điện thoại di động Di động bỏ trong túi sách Trên màn hình hiển thị Có bốn cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn WeChat Bốn cuộc gọi nhỡ đều là Khâu Hành gọi tới Tin nhắn WeChat cũng là của anh Khâu Hành nhắn Lâm dĩ nhiên Hai tiếng sau đó Khâu Hành lại gửi một tin nhắn Gọi lại Dĩ nhiên Bạn cùng phòng gọi cô Hả Lâm dĩ nhiên quay đầu lại hỏi Sao vậy Sao tự dưng đờ ra thế Gọi cậu mà cậu không nghe thấy gì? Hân nhiễm hỏi cô. Dầu gội đầu cho mình dùng ké chút được không? Dầu gội mình mua vẫn chưa giao đến. Dùng của mình đi. Một người bạn cùng phòng khác nói. Không muốn, mình thích của dĩ nhiên cơ. Mùi dễ chịu lắm. Hân nhiễm trả lời. Được, cậu tự lấy đi. Lâm dĩ nhiên cầm điện thoại đi ra ngoài. Mình đi gọi điện thoại đã. Đã lâu rồi, Lâm dĩ nhiên chưa gọi cho khâu hành. Lịch sử ghi lại của gọi lần trước của hai người họ là vào nửa tháng trước. Chỉ có vài phút đã máy. Khâu Hành luôn bề bộn công việc Có gọi điện thoại cho anh thì anh cũng không nói gì Giọng điệu bình thản Thỉnh thoảng sẽ làm cho người ta cảm thấy anh không có kiên nhẫn Sau đó Lâm Dĩ Nhiên không gọi nữa Gần đây ngay cả tin nhắn Mà họ cũng ít khi gửi Cách 3 năm Càng ngày càng gần Bọn họ cứ như là đang chuẩn bị kết thúc Tối hôm qua Lâm Dĩ Nhiên nhắn tin cho Khâu Hành Nói bạn cùng phòng tổ chức sinh nhật ra ngoài chơi Khâu Hành hỏi đi đâu Lâm Dĩ Nhiên đến quán ăn rồi mới chụp ảnh cho Khâu Hành Đến con ba lại chụp một tấm nữa Khâu Hành hỏi Uống rượu ư? Em không uống Đến lúc sắp 12 giờ Khâu Hành gửi tin nhắn hỏi cô Về ký túc xá rồi à? Lúc đó Lâm Dị Nhiên bận chăm sóc Lý Thiên Đoá Đang say Nhanh chóng nhắn về Chưa Đi đâu? Lâm Dĩ Nhiên không trả lời Mãi lúc sau mà nhắn lại Ở bên ngoài Ngày mai nói nhé Khâu Hành không gửi lại nữa Nói là ngày mai nói Nhưng cả ngày trời Lâm Dị Nhiên không có động tĩnh gì Gọi điện thoại thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời. Lúc này Lâm Dĩ Nhiên cầm di động, đi đến cửa sổ của hành lang mới mơ hồ cảm thấy thấp thỏm. Cô không ngờ khâu hành lại gọi điện tới. Bình thường khâu hành cũng sẽ không chủ động tìm cô. Mà khi khâu hành gửi tin nhắn, hỏi cô là Lâm Dĩ Nhiên, chứng minh là anh đang tức giận. Khâu hành rất ít khi gọi cô như vậy, bình thường đều gọi là Lâm Tiểu Thuyền. Chỉ gọi Lâm Dĩ Nhiên vào những lúc anh tức giận là đã có ý cảnh cáo cô. Điện thoại đổ chuông vài tiếng. Đường dây được kết nối, đầu bên kia từ lúc nghe máy vẫn luôn im lặng. Ngay cả alo cũng chẳng buồn nói. Lâm dĩ nhiên đặt tay bên bệ cửa sổ. Giọng nói mang theo sự thăm dò. Alo, trong điện thoại là sự im lặng khiến người ta thấy ngột ngạt. Khâu hành. Ừ, giọng anh nặng nề. Lâm dĩ nhiên nghe không có ra là anh đang giận hay là không. Lúc chiều em đi gấp, không mang điện thoại. Lâm dĩ nhiên nhỏ giọng giải thích với anh. Em vừa trở về. Về lúc nào? Lâm Dĩ Nhiên biết anh hỏi gì trả lời. Về hồi sáng sớm, 8 giờ có tiết học. Ừ, không nói gì nữa. Điện thoại bên kia rất yên tĩnh. Khâu Hành chắc là đang ở một chỗ nào đó rất vắng lặng. Lâm Dĩ Nhiên hỏi anh. Anh đang ở đâu vậy? Ở nhà, đang ngủ. Vậy, anh ngủ nhé. Ngón tay Lâm Dĩ Nhiên xoa mép đá cầm thạch trên bệ cửa sổ. Em cúp trước nhé. Lâm Dĩ Nhiên định nói đợi anh dậy rồi gọi lại cho anh. Mà không đợi cô nói, Khâu Hành... Đã nói một tiếng, ừ, rồi cốp máy. Ở thành phố phía bắc này, gió tháng tư vẫn còn rất lạnh. Lâm dị nhiên đứng bên cửa sổ. Gió lạnh thổi vào khiến tay và chót mũi cô đều lạnh lẽo. Đã lâu rồi cô không nghe thấy giọng của Khâu Hành. Cũng đã lâu rồi cô không gặp anh. Sau khi nghỉ đông, Khâu Hành vẫn chưa tới đây. Khâu Hành vẫn mang theo dáng vẻ của lúc trước. Tựa như đối với bất kỳ nơi nào hay người nào đều không hề lưu luyến. Khâu Hành cũng chẳng nhiệt tình. Nhưng anh tuân thủ đúng cam kết lúc trước của anh. Lâm dị nhiên có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào mà cô muốn. Quả thật, khâu hành vẫn luôn ở bên cô. Trong thời gian 2 năm rưỡi này, Lâm dị nhiên đã quen với việc khâu hành lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Cô cũng không làm phiền khâu hành, cũng không quấy rầy cuộc sống của anh. Mặc dù như vậy, nhưng vừa rồi trong điện thoại, khâu hành lạnh nhạt như vậy vẫn làm cho Lâm dị nhiên thấy hơi lạc lõng. Lâm dị nhiên đứng bên cửa sổ một lát. Đây cũng là lần hiếm thấy cô bấm gọi lại Sau khi anh cúp máy Khâu hành nghe mấy lần nữa hỏi cô Chuyện gì nữa Lâm dị nhiên bị gió thổi vào Người nên hơi thấy lạnh Cô kéo áo khoác che kín người Mím môi nói Em vẫn chưa nói xong mà Sao anh cúp máy Dường như khâu hành cũng đang cáu kinh trả lời Còn muốn nói gì nữa Nói đi Lâm dị nhiên nhíu mày Giọng vẫn mềm mại Sao anh không giữ vậy Anh giận em sao Tôi không giận nổi Khâu hành lạnh nhạt nói Lâm dĩ nhiên đã không còn là cô lúc 19 tuổi nữa Cô vẫn là một cô gái dịu dàng Luôn mỉm cười nói chuyện với người khác Sẽ không ăn nói lớn tiếng Nhưng khi đối mặt với khâu hành Thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra một chút nóng này Không phải lúc nào cũng mềm mại Ví dụ như bây giờ Khâu hành thái độ không tốt Thái độ của Lâm dĩ nhiên khi gọi lại cũng không tốt gì mấy Vì em không nghe máy đúng không? Cô hỏi khâu hành Em không biết anh gọi Chẳng phải bình thường anh cũng không gọi sao? Cô nghiêm mặt Ánh mắt bởi vì có chút cảm xúc Mà sáng lên Khâu hành hỏi ngược lại cô Bình thường em có đi ra ngoài uống rượu lúc nửa đêm như thế à Cuối cùng anh cũng để cho Lâm Dĩ Nhiên Gõ vào lớp vỏ lạnh nhạt kia Đi ra ngoài uống rượu không về trường Ngày hôm sau mất tích không thấy đâu Cả chuyện này cũng không cần tôi quan tâm Đúng không Lâm Dĩ Nhiên bị hỏi đến cứng họng Cục mắt không lên tiếng Hai bên đều im lặng một lát Lâm Dĩ Nhiên mới vừa bùng lên có chút nóng này Đã nhanh chóng biến mất Cô định mở miệng nói thì nghe khâu hành hỏi Tôi lo nhiều quá rồi ư Lâm Dĩ Nhiên thấp giọng nói Xin lỗi Về sau nếu những việc này em không cần tôi lo thì cứ nói Khâu Hành nói tiếp Mắt Lâm Dĩ Nhiên chật đỏ lên Lập tức nói Không, còn nửa năm nữa Nghe được hơi thở bất thường từ giọng của Lâm Dĩ Nhiên Khâu Hành không nói nữa Ăn cơm chưa Lúc này giọng của Khâu Hành cũng không còn khó chịu như vừa rồi Hỏi cô một câu Em ăn rồi Giọng Lâm Dĩ Nhiên buồn bã Ăn ở căng tin Khâu Hành đáp ừ Nói, cúp máy đây nhé, tôi đi ăn cơm. Dạ, Lâm Dĩ Nhiên cũng trở nên ngoan ngoãn như cũ, tạm biệt. Cúp điện thoại, Lâm Dĩ Nhiên mang theo hơi lạnh trở về ký túc xá. Dĩ Nhiên ơi, mau nhìn xem, mình gửi vào máy cậu rồi đó, chủ nhật này chúng ta đi chơi nha. Lý Thiên Đoá ngồi trên ghế của mình, ngừa đầu nói với cô, chơi gì cơ? Lâm Dĩ Nhiên hỏi. Đi tới chỗ toàn là chai đẹp, quán ba thần tiên đấy. Lý Thiên Đoá cười híp mắt, sờ cơ bụng này, sờ ngực khủng này Sắc mặt Lâm Dĩ Nhiên có thể nói là trắng bệnh, nhăn nhỏ nói, mình không đi đâu. Cậu hù chết Dĩ Nhiên rồi kìa. Hần nhiễm tắm xong bỏ lên giường, cười ha ha. Ngày hôm qua lôi cậu ấy đi ra ngoài, chúng ta mất bao nhiêu công sức, thế mà cậu còn bảo cậu ấy sợ ngược khủng. Tính hù chết cậu ấy hả? Ừ, làm mình sợ, muốn chết. Các cậu đi đi, mình không đi. Lâm Dĩ Nhiên tiếp tục xua tay, mình nhất định không đi.